Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi đào móng nhất định căn dặn đám thợ, không có được đốn cành. Một năm chuyển vào mảnh đất đây sinh sống, chẳng có sự lạ gì, cho đến một buổi chiều ngày hôm ấy. Tôi là tính chặt bỏ cái cây xoài này đi bà nó à, bà xem như thế nào nhỉ? Bà lành đang ngồi bòm bẹp nhai trầu, nghe tiếng của chồng mình thì ngao ngán bước hẳn ra bên ngoài nước mặt nhìn khắp lượt mảnh đất rộng chừng mấy sào, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên tán cây xoài đang im lìm dữ bóng. Đoạn ngắn ngẩng quay sang nói bằng cái giọng hờn dỗi. "Tôi đã bảo ông từ nãy đầu rồi, là chặt bén cái cây xoài này đi." Lúc đấy ông không nghe tôi, can ngăn: "Bây giờ có phải tốn thêm tiền thuê thợ hay không cơ chứ?" Nói rồi, bà Lành chỉ tay lên trên cành xoài, xù xì chồm cả lên mái rồi lại tiếp tục. Ông nó thấy không, cánh xoài nó vươn hẳn ra trùm hết lên trên mái, giờ giờ đây cắt ra làm sao chứ, rõ là rách việc. Ông Trương bước hẳn ra bên sân nhà, chau mày nhìn mấy giây rồi thở dài nói, "Ừ, bà nó tính đúng lắm. Dạo đó tôi thì chỉ biết cái bóng mát của nó. Ai ngờ đâu vợ chồng thằng Năm nó lại vào Sài Gòn làm việc." để thằng bé con ở nhà cho vợ chồng mình nuôi. Nhà thì bé tin hình như thế thì chắc chắn là phải lên lầu rồi. Tiếc thì có tiếc thật đấy, nhưng không chật thì lại không làm được bả. Bà. bà Lành gật đầu thúc giục. Vậy thì ông nhanh nhanh gọi đám thợ thuyền về đi, phải làm cho sớm ông ạ, trừ sắp tháng 10 rồi đấy, mưa gió già lại khổ. Hai ông bà bàn tính một hồi Ngay chiều ngày hôm đó, ông Trương đã trở về dẫn một đám thợ chuẩn bị cho kiếp việc hạ cây và lên thêm tầng nữa. Đám thợ thuyền lên tới 8 người. Thế rồi kẻ chỉ, kẻ chặt chẳng mấy chốc, cây xoài cổ thụ cũng đã được đốn gọn đặt thẳng. Lúc đốn cây bắt đầu xảy ra sự lạ. Chiếc cưa máy của tổ thợ đang chạy ngon lành, đột nhiên chết máy, khiến cho việc chặt hạ trở giằng. Việc đốn cây dự kiến diễn ra chỉ trong 2 giờ theo ông Trương nhẩm tính. Ấy vậy mà mất hơn 4 tiếng thì mới hoàn thành được phần nửa. Phần vì trời đã ngả về chiều muộn, phần vì cơn dông tối sắp ập đến nên ông Trương đành cho tổ thợ ngừng tay, hẹn ngày mai sẽ tiếp tục công việc. Vừa ăn xong bữa cơm tối, quả nhiên là cơn dông tối đã ùa đến. Từng tiếng sét mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo ánh chấp lập lòe, soi dọi xuống ngôi nhà đắc kín cổng cao tử tử lồng. Mưa ấm ấm như chút nước, gió dít lên từng hồi điên cuồng, đập vào căn nhà của ông bà như một cách giận dữ. Ông Trương ngồi vắt chân hút thuốc lào vặt. Bên cạnh là bà lành, đang dán mắt vào cuốn chuyện cải lương. Thói quen của bà là sau khi cơm nước xong xuôi, thường ôm cuốn chuyện mà nghiền ngẫm, rồi cho bà cố đọc đi đọc lại rễ chừng cả mấy trăm lần. Hai vợ chồng mỗi người một việc, chẳng ai nói với ai tiếng nào thì bất thình lình đèn điện trong nhà bỗng phụt tắt đi. Ông Trương ngán ngẩm thở dài. Ôi giời ơi, đang mưa gió lại còn mất điện như thế này chứ. Đoan quay sang hối thúc vợ mình. Bà Tềm ở góc tủ dưới gầm bàn thờ ấy, có mấy cây đèn cầy đấy, thắp lên cho sáng nhà gián cửa. Tối om òm như thế này, ai biết đường nào mà lần chứ? Lại làm mời cho muỗi mà thôi. Bà lạnh chán nản, gấp lại cuốn truyện, rời dò dẫn tiến lại hộc tủ, nhanh tay thắp lên hai cây đèn cầy. Căn nhà tối om nhanh chóng đập bừng lên sinh khí. Ánh sáng thịt bập bùng của hai ngọn đèn cầy hắt bóng của ông bà rọi lên trên bức tường thành những cái hình thù quái dị. Ông Trương và vợ của mình ngồi co ro ở trên bàn uống nước, bên ngoài từng ánh sáng lập lòe hắt vào lỗ hồng ở trên ô thoáng, kèm theo tiếng quạt vun vút của phong ba. Không gian giật một màu lạnh lẽo và tối như hố đốt. Ánh sáng của ngọn đèn cây hắt ra chốc chốc lạnh nhạt đi. Một hai cái bóng của ông bà lên trên tường, nhìn những cái bóng ma đang nhảy múa vậy. Bà Lành run rẩy nhìn ra bên ngoài. Tiếng sét vẫn cứ ầm ầm trên tầng không mái không dứt. Đang lo lắng hoang mang, thì bật chật tái mét mặt mày, quay sang nhìn chồng. Lẫn trong tiếng đọc, đinh tai và tiếng mưa đang rọi ầm ầm xuống mái, có tiếng khóc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net